Bách luyện thành tiên, huyện vũ, để 2.998 chương cố nhân gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, bốn người đều là đồng huyện sơ kỳ tu sĩ bình tâm đến thuyết cảnh. Giới cũng coi như không thấp. Lúc này độn tốc độ toàn bộ triển khai thi triển hết bình sanh thủ. Đoạn chạy trốn tốc độ cũng là thực sự bất phàm cơ là bên này cương mới nhất động thân linh quang liên thiểm bỏ chạy đến chân trời tuy nhiên đang lúc này nhất tiếng hừ lạnh truyền đến tẩu các ngươi có thể đủ chạy tới chỗ nào lâm mỗ có thể có khai khẩu muốn cho các ngươi rời đi thanh âm kia không lớn lại rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai bốn người như bị xếp đánh thanh âm kia phảng phất có được vô cùng ma Lực bọn họ tải nghe được rõ ràng đồng thời cũng mất đi hành động. Năng lực. Nói đến có chút rủ dị liền tải thanh âm kia lọt vào tai đồng thời. Bọn họ cảm giác toàn thân pháp lực lập tức ngưng chảy tải trong đan. điền vô phương khu sử. Mà tu sĩ bất đồng với yêu tộc trừ. ra số rất ít tu luyện có luyện. Thể thuật mặt khác nhục thân đều rất yếu ướp. Chốc lát mất đi Pháp. Lực liền phản phất bị rút nha lão hổ. Một thân bản sự căn bản là. Phát huy không suốt. Thuyết mặt người xâm lược có chút quá mức. Nhưng còn có thể sử dụng. Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nó liền thật là ít phải có thể đếm được. Chẳng lẽ chính mình thực sự muốn tải nơi này ngã xuống. Trong lúc nguy cơ. Bốn người trong lòng đều hiện ra nhất luồng bi ai. Ý, tuy nhiên cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Lâm hiên động thủ Cũng không thấy hắn dư thừa động tác Vẹn vẹn là tay phải giơ lên Nhẹ Nhàng phất một cái Thậm chí không có gì hào quang hiện lên Tuy nhiên Bốn người lại như là bị một cổ lực lượng Vô hình dẫn sắt như thế Không hẹn mà cùng hướng hắn Phi đắc qua Bốn người ngạc nhiên tự nhiên Không muốn ngồi chờ chết tuy nhiên bọn họ liền ngay cả trong cơ thể pháp lực đều không thể khu xử lại như thế nào có thủ đoạn có thể hóa hiểm thành an liền như cùng miêu chào hạ lão thử chơ mắt bay đến lâm hiên cạnh thân theo sau lâm hiên thủ rung lên nọ luồng đưa bọn họ trói buộc lực lượng cũng biến thành hư vô bốn người vừa nổi lên biến thành lăn lộn hồ lô ôi ôi thanh âm truyền vào cách lỗ tai cũng là từ giữa không trung té Rớt đến trên mặt đất đến tiền bối tha mạng một thân tài mập lùn tu tiên giả thấy lâm hiên hiển lộ ra như thế kinh người thủ đoạn sợ đến toàn thân phát lạnh không cần suy nghĩ liền hướng lâm hiên quỳ xuống dập đầu hành nổi lên đại lễ tiền bối hạ thủ lưu tình vẫn bối thực không có ý mạo phạm với ngươi. Này tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra mỉm cười chúng ta lần đầu gặp mặt. đam gì mạo phạm nói như vậy, muốn giải thích các ngươi đi tìm. Vị, kia hồng lăng tiên tử. Bốn người nghe xong Lâm Hiên ngôn ngữ, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Thấy nọ cung trang nữ tử như trước nằm ở khanh hố đáy, không thể. Động đẩy tuy nhiên trên mặt vẻ, lại mãn là kinh ngạc cùng khó có thể. Tin nổi sắc. Trừ cái đó ra còn có vài phần kích động tại bên trong đầu. Tuyệt xứ phùng sinh, hồng lăng trong lòng như thế nào không thích. Chỉ là này trải qua, vị miễn cũng quá quá dược gì Lâm Hiên từ không gian nước xoáy chung đi tới nhất khắc. Kỳ thật nàng, cũng đã nhận ra đến, dù sao tu tiên giả tu hành ngũ hành pháp thuật. Bất luận kim Mộc thủy hỏa thổ, cũng có như thế đã gặp qua là không. Quên được hiệu quả, có khả năng nói là nói như vậy, hồng lăng kỳ thật cũng là thật không. Dám tin tưởng, đường năm đó, lâm hiên là phi thăng đi linh giới không sai tuy nhiên. Khoảng cách nay đắt là có mấy ngàn năm lâu. Tiên đảo tối tâm, Lâm Hiên hiện tại sống hay chết đều còn còn phải. Nói, nào có có thể khó hiểu xuất hiện ở nơi này coi như là không xảo. Không được thư, này cũng không tránh khỏi có chút quá mức. Nói ngắn lại, dĩ hồng lăng quật cường tính cách là không quá tin. Tưởng trên thế giới có này dạng trùng hợp. Cho nên hắn trong lòng dung động kỳ thật muốn so lâm hiên có nhiều. Nhiều hơn cho tới giờ khắc này mới tin tưởng chính mình không phải. Đang nằm mơ tới. Thật sự là lâm hiên hơn nữa thoạt nhìn hắn này mấy ngàn năm quá được. hào cũng không tệ lắm ít nhất thực lực so với chính mình cường rất nhiều. Liếc thấy cố nhân hồng lăng trong lòng cũng trăn trở đau khổ đáng tiếc nàng thương thực tại quá nặng, không thể đồng đậy. Này dạng tình hình Lâm Hiên lại sao lại không rõ ràng lắm. Tay áo bào phất một cái, nhất cái người Ngọc Bình bay vút xuất ra. Vẹp nắp bình thấm vào ruột gan mùi thơm nhi nhất thời tràn ngập xuất. Ra, Lâm Hiên bấm ngón tay vi đàn, một miếng màu đỏ tươi sắc viên thuốc bay. Vụt đến hồng lăng khóe miệng. Nàng này không chút do dự. Một cái nút đi vào. Dù sao nàng cùng Lâm Hiên là bạn không phải địch. huống chi dĩ Lâm Hiên thực lực. Xe đối nàng không lợi. Bất quá là nhất Tay làm phiền mà thôi. Cũng không còn cần phải hạ độc. Nọ thuần túy là. Làm điều thừa. Đan dược nhập bụng cường đại dược lực lập tức hóa khai theo kinh Mạch chảy khắp tứ chi bách hài. Đau đớn lập giảm. Nàng này cảm giác khí lực. Cơ hồ là lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ khôi phục đứng lên. Hồng lăng tiên tử trợn to nhãn, vẻ giống như là đang nằm mơ một loại. Chính mình thương chính mình rõ ràng nhất, mặc dù nàng cũng đoán được. Lâm Hiên lấy ra nữa đan dược không tầm thường, nhưng này dựng xào thấy. Bóng hiệu quả vị miễn còn là thái quá làm người khác chố mắt. Như không phải tự thể nghiệm nàng tuyệt không hồi gặp tin tưởng Dù sao lần này bị thương không phải chuyện đùa Dựa theo hồng lăng Tiên tử thăm dò suy đoán coi như có thể hóa hiểm thành an thật tốt Nghỉ ngơi không cách người một năm dưới tái tải cũng đừng tưởng Khôi phục hơn nữa còn cần có các loại chữa thương linh đan diệu dược Nuốt phục mới có có thể hào được nhanh như vậy Có khả năng, có khả năng hiện tại, chính mình bất quá là phục một. Miếng tiên đan thương thế cư nhiên là tốt hơn phân nửa. Nan không được lâm hiên cho mình phục thật sự là tiên đan. Hồng lăng tiên tử lại là cảm kích, lại là kinh ngạc, vẻ trợn mắt húc mồm. Tuy nhiên lâm hiên vẻ như trước là các loại đảm nhiên. Hắn hôm nay đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả thân gia hậu hiến càng. Không cần phải nói Hồng lăng tiên tử sở bị thương không phải chuyện đùa Nhưng cũng phải Nhìn đối cái gì nhân đến thuyết Tỉ như tại lâm hiên trong mắt Đó chính là đồ trẻ con Lâm hiên cho nàng nuốt phục Cũng không phải phiêu miêu cửa tiên đan Này dạng linh vật Chẳng qua là bình thường tùy tiện bắt được một chút Liệu thương đan dược liền đủ để chữa khỏi Nghe đứng lên thái quá kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Tu tiên giới là cường giả vi tôn thực lực bất đồng, sở năng tiếp xúc. Đến bảo vật phẩm chất tự nhiên cũng hoàn toàn không giống với. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, độ kiếp kỳ lão quái một mực kinh. Thường rác rưởi tại đồng huyền kỳ tu sĩ trong mắt đáng sợ đều quý. Giá vô cùng. Cho nên lâm hiên tùy tiện xuất ra một miếng đan dược là có thể nhượng. Hồng lăng thương thí chuyển biến tốt đẹp, nó thật sự là tái bình. Thương bất quá sự. Cả cái người quá trình nói đến phức tạp, trước sau kỳ thật bất quá. Dây lát, hồng lăng vốn là sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng hồng nhuận. Đứng lên, hơi thở cùng vừa mới so sánh với cũng rõ ràng ổn định rất. Nhiều đương nhiên sẽ không tái không thể động đậy. Thân hình chợt lóe đã bay tới giữa không trung mặt trên chỉnh đốn. Trang phục thi lễ hướng về phía Lâm Hiên dáng đẹp bái đi xuống đa. Tạ tiền mối tương trợ. Lâm Hiên thở dài đưa tay cắt đứt hồng lăng ngôn ngữ tiên tử Hà Tất. Như thế ta và ngươi chính là nhân giới quen biết cũ. Hà Tất câu với những này tục lễ. Ngang hàng luận giao chính là... Này! Hồng lăng trên mặt hiện lên một tia trần chờ nàng tính tình mặc dù... Quả cảm kiên nghị, nhưng là nhìn ra lâm hiên thực lực trước đâu bằng... Bây giờ, hơn xa với chính mình, ngang hàng luận giao, vị miễn thái quá... Sai lầm lớn chút... Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của... Đấu phá thương không...